cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đồng Hân ngồi co ro dưới sàn nhà lạnh lẽo mà khóc than cho nỗi oan khuất của mình. Cô nhớ đến Tịnh Yên Nguyên một ngày đã trải qua quá nhiều chuyện Quá nhiều cảm xúc khiến cô quên mất tình yên vội đứng lên kéo hộp bàn trang điểm Chiếc điện thoại trong đó đã tắt nguồn Màn hình cũng đen ngòm Tối qua rõ ràng cô có sạc Cả ngày không động đến mà vẫn hết pin Cô nghĩ ngay đến có lẽ là do tình yên hôm nay Không thấy cô đi làm Nên đã gọi tìm cô đây mà Cô vội lấy dây sạc kế bên cắm vào Chỉ chờ pin hiển thị Cô liền mở máy rồi gọi ngay cho tình yên Đồng Hân, là cậu sao? Có phải cậu không? Sao cả ngày tớ liên lạc với cậu không được? Cậu không sao chứ? Cậu nói gì đi, Đồng Hân? Trường điện thoại vừa gieo lên, Tịnh Yên liền nhấc máy, rồi nói ngay một loạt vì quá lo lắng. Trên đời ngoài Tịnh Yên ra, chắc có lẽ sẽ chẳng còn ai quan tâm cô nhiều đến thế. Cô cố gắng không khóc, tự nặn ra một nụ cười rồi đáp. Hôm nay tớ bận chút việc, Tớ bỏ quên điện thoại trong ngăn kéo Nên tớ không nhớ phải gọi cho cậu Làm cậu lo như vậy Tớ thấy có lỗi quá Cậu đã quên mất tình yên Là người hiểu cô nhất Chỉ nghe giọng cô láng thoáng Cũng đủ để tình yên biết được tâm tình cô thế nào rồi Đồng hân cậu đừng xấu tớ Cậu vừa khóc phải vậy không Không sao tớ phải khóc Cậu đừng nghĩ nhiều quá Hôm nay không tìm thấy cậu Tớ đã đến khách sạn tìm hắn ta Thấy thái độ hắn ta Và cả hạn nhân trong nhà hắn Là tớ đoán ra ngày cậu sống ở đó Đã chịu uất ức mà Nghe tớ nói đây Nếu thật sự không thể ở đó nữa Thì quay về ở với tớ được không Tớ hiểu cậu luôn quan tâm tớ Nhưng cậu đừng quá lo Tớ luôn có sự tính toán cho mình mà Nếu là trước đây Thì tớ không lo cậu lầm đường lạc lối đâu Nhưng bây giờ thì khác Hắn ta chính là điểm yếu của cậu Tớ không thể yên tâm được Nếu tịnh yên cứ mãi quan tâm lo lắng cho cô thế này nữa Thì có lẽ cô sẽ không thể kiềm chế mình được nữa Vì vậy cô đành kết thúc cuộc gọi này sớm vậy Đừng mãi suy nghĩ như bà cụ non nữa Trời khuya rồi, cậu mau ngủ đi Phải rồi, cậu giúp tớ xin bệnh viện cho tớ nghỉ phép nhé Tớ có một vài chuyện cần giải quyết Chắc sẽ không đến bệnh viện một thời gian Tớ cúp máy đây Cảm ơn cậu, tịnh yên Đặt điện thoại sang một bên, cô lên giường rồi cố ép mình vào giấc ngủ. Cổ tay và một bên má cứ đau âm ỉ, nhưng không sao hết, cô lại tự dối lòng rằng Tăng Vương không cố ý. Tịnh Yên nói không sai, cô sẽ rất sáng suốt khi không có anh, nhưng một khi anh xuất hiện trong tầm mắt, đầu óc cô sẽ ngu muội Sáng hôm sau, trong một phòng khám tư nổi tiếng, một nam nhân có vẻ ngoài mạnh mẽ không mấy sang trọng. Nhưng sáng ngửi tươm tất, gương mặt lại hiền hậu nhân từ Bác sĩ, hôm nay tôi lấy kết quả bệnh án của Thiên An. Vị bác sĩ tâm lý có phần chứng tuổi, kéo nhẹ cái kính lão rồi nhìn anh. Cậu là Hoàng Minh. Đúng vậy, là tôi đây. Đã một tháng rồi, cậu không đến lấy kết quả. Tôi còn tưởng cậu quên rồi. Trăm người bệnh mà chậm trễ như vậy, lỡ đâu có chuyện gì thì sao? Phải. Hoàng Minh là bạn cạnh nhà từ nhỏ, đã lớn lên cùng Thiên An. Đến khi Thiên An qua lại cùng đang Vương, anh vẫn giữ liên lạc với cô. Một tháng trước, khi biết cô không muốn ở Mỹ nữa vì sợ lộ chuyện, nên anh đã đưa cô về nước rồi ở trong nhà mình. Trên đời này ngoại trừ ba mẹ cô ra, thì anh mới chính là người hiểu rõ cô đang gặp vấn đề gì. Và quan trọng nhất, chỉ có anh mới biết lý do chính xác gây nên cái chết của ba mẹ cô. Không phải tôi quên, chỉ là tôi gặp vài trục trặc thôi. Vị bác sĩ quan sát nhất cử nhất động của anh, thấy tác động lẫn thái độ của anh không bình thường, cộng với kết quả bệnh án, nên ông nói chắc nghịch. Cô gái kia lại làm cậu bị thương đúng không? Câu hỏi đó khiến cánh tay anh bất giác sờ lên ngực trái của mình, rồi lại anh không nói gì. Vị bác sĩ đưa đến cho anh một sấp hồ sơ bệnh án, rồi luôn miệng nói. Đây là hồ sơ bệnh án của cô ấy Kết quả xét nghiệm tâm lý cho thấy Bệnh của cô ấy không có dấu hiệu cải thiện Mà ngày càng nặng hơn Vài năm trước cô ấy đã có khuyên hướng Bạo lực và hành vi thiếu ý thức Khi đó cô ấy Chỉ ở mức rối loạn lo âu Thế nhưng lần này như lời cậu kể Cô ấy luôn nhìn nhận sai thực tế Lại thích làm người khác bị thương Thậm chí muốn giết người Trường hợp này không thể xem nhẹ được nữa Kết quả này cho thấy cô Thiên An đã mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt. Hơn nữa, tình trạng này đã trở nên nghiêm trọng. Tâm thần phân liệt, mong ông nói rõ hơn một chút. Tâm thần phân liệt là một bệnh rối loạn tâm thần nghiêm trọng, khiến người bệnh nhịn nhận thực tế một cách bất thường. Bệnh nhân sẽ liên tục ảo tưởng và gặp phải ảo giác. tôi ví dụ cho cậu dễ hiểu, nếu Thiền An yêu cậu, thì lúc đó cậu chính là tâm điểm của sự ảo tưởng trong cô ấy. Chỉ cần một chất xúc tác từ bên ngoài, Hay nói đúng hơn là một ai đó có ý phản đối cậu hoặc muốn chiếm cậu khỏi cô ấy. Thì lập tức cô ấy sẽ nghĩ người đó là mối nguy cần phải dẹp. Cô ấy sẽ có hành động ngược đãi kẻ đó hoặc sẽ giết đi người đó để loại trừ mối nguy hại mà cô ấy đã ảo tưởng. Cậu hiểu tôi nói không? Hoàng Minh nghe xong thì bàng Hoàng kinh sợ. Đúng thật Thiên An đã mất tự chủ, muốn giết anh rất nhiều lần. Vết thương trên vai trái anh cũng là do cô làm. Khi đó cô nghĩ anh vì muốn chia cắt cô vào Đăng Vương nên khi về nước mới không cho cô tìm gặp Đăng Vương mà cho cô đến ở nhà mình. Nhưng sự thật có phải như cô nghĩ đâu. Gương mặt Hoàng Minh hiện rõ sự bất an. Hỏi lại bác sĩ Vậy ông có cách nào trị khỏi cho cô ấy không? Cô ấy còn rất trẻ, tương lai còn rất dài. Cô ấy không thể mắc căn bệnh này được. Bác sĩ nhìn anh thở dài một hơi rồi lắc đầu. Cậu nên đưa cô ấy vào bệnh viện chữa trị hoặc tách biệt cô ấy ở một nơi an toàn vì căn bệnh này là một canh bệnh mạng tính cần phải điều trị cả đời. Không được. Ý ông muốn nói cô ấy phải vào bệnh viện tâm thần sao? Chuyện này không thể. Còn cách nào khác không bác sĩ? Ông sẽ có cách khác mà, đúng không? Cậu bình tĩnh đi, đừng cố chấp. Cậu còn như vậy sẽ khiến tình trạng cô ấy ngày một nặng thêm Đến khi cô ấy gây ra án mạng Lúc đó cậu không cứu nổi cô ấy nữa đâu Hoàng Minh cầm bản báo cáo bệnh án của cô Như người mất hồn rời khỏi phòng khám Từ nhỏ đến lớn Anh luôn yêu thương cô Nhưng anh biết Cô chỉ xem anh là một người anh trai Từ nhỏ cô đã mắc chứng dối loạn tâm lý Thế nhưng nó không mấy nghiêm trọng Anh luôn âm thầm bên cạnh giúp đỡ cô nhìn thấy cô bên cạnh nam nhân khác tim anh cũng đau lắm nhưng anh vẫn không bỏ rơi cô được giờ đây bệnh cô đã trở nặng cô lại ở cùng Đăng Vương anh phải làm sao mới đưa cô ra khỏi đó đây ngồi vào trong xe suy nghĩ một hồi anh lại quyết định gọi cho cô bà Lâm sợ tối qua thiên an bị hoảng sợ quá độ sẽ ngủ không ngon nên trời vừa mới hé nắng sáng bà đã sang phòng cô xem thế nào vừa đến vặn chốt cửa Thì nghe cô đang nói chuyện điện thoại Nên bà đứng yên đó Chờ cô nói chuyện xong rồi bảo Anh gọi tôi sớm như vậy có việc gì Anh muốn gặp em có được không Hoàng Minh Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi Tôi đã đạt được ý nguyện sống cùng anh ấy rồi Anh không thể để tôi yên được sao Gặp để làm gì Đầu dây bên kia Hoàng Minh thở dài một hơi rồi nói tiếp Anh hỏi em Nếu Đăng Vương để mắt đến một cô gái khác Em sẽ làm gì Sẽ giết chết cô ta. Thiên An trả lời dứt khoát không cần suy nghĩ. Ánh mắt cũng chừng lên giữ tợt. Khóe môi cong lên một đường nham hiểm. Bà Lâm ở đằng sau cánh cửa nghe xong. Lại nhìn nét mặt hung tợn kia của cô. Mà há hốc miệng. Bỗng dưng bà cảm thấy sợ sệt run dày. Không thể tiếp tục đứng đó. Bà nhạy tay đóng cửa lại. Thế nhưng không may ánh mắt Thiên An lại lia đến phía bà. Biết bà đã nghe được mọi chuyện nên cô vội nói. Nói chuyện với anh sau, em cúp máy đây. Cúp máy, cô chạy nhanh đến nắm tay vạn cửa mở toang ra. Bà lâm giật mình quay người đi, nhưng không được hai bước, thiên an đã kéo tay bà lại. Bác đến tìm con sao? Mau vào trong đi. Bây giờ nét mặt cô vẫn là một vẻ hiền dịu như thường ngày, thế nhưng ẩn sâu trong đó lại là một con người khác khiến bà phát hoảng. Bà quay lại nhìn cô rồi xua tay. Không không, bác chỉ đi ngang qua đây thôi. Bác có việc tìm Đồng Hân, bác đi gọi nó. Hiện giờ chỉ có phòng Đồng Hân gần bà nhất, nên bà lấy đó làm lý do. Bà gạt tay cô ra khỏi tay mình, rồi đi sang phòng kế bên gõ mạnh cửa. Đồng Hân, mau! Thiên An từ đằng sau bụng chặt miệng bà, rồi kéo về phòng mình đóng cửa lại. Giờ đây trong phòng chỉ còn bà và Thiên An, khiến bà hoảng sợ đến tột độ. Sáng vẻ Thiên An bây giờ, đẳng đẳng sát khí, một nụ cười ma mị đang hiện hữu trên gương mặt cô. Bà Lâm vùng ra khỏi tay cô rồi thụt lùi về phía sau. Cô không có ý dừng lại nên cứ thế từng bước tiến sát lại bà. Trong lúc bối rối, bà bấp phải cái ghế dài đằng sau rồi ngồi lên đó. Thiên An đi đến đặt một chân lên ghế không cho bà thoát. Một tay nâng cầm bà lên nói giọng nhàn nhã. Sao lại chạy? Sao lại hoảng sợ? Thiên An tha cho bác, bác không nghe gì hết. Bác, bác, đừng sợ, con đã làm gì bác đâu. Thiên An à, hay để bác, bác xuống dưới chuẩn bị đồ ăn cho con nha. Bác đi ngay đây. Nói xong bà trồn đứng dậy, Thiên An lại ảo giác nghĩ muốn tìm cách hại mình. Cô không nói gì nữa, mà mạnh tay nắm tóc bà, rồi cuột mạnh đầu bà vào cạnh ghế. Gương mặt đáng sợ, ánh mắt hung tợn. Cánh tay lại liên tục đập đầu bà vào đó Khiến máu tuôn không ngừng Đồng hân vừa rồi nghe tiếng gõ cửa Lẫn giọng nói của bà Lâm Tới khi cô ra mở cửa Thì chẳng thấy ai Lúc này tiếng động không rõ ràng phát ra Từ phòng bên cạnh Khiến cô chú ý Không nghĩ nhiều cô lại sang đó gõ cửa Thiền An, cô có trong đó không? Thiền An nghe thấp thoáng Giọng đồng hân đang gọi mình Mới đầu còn không biết làm sao Nhưng rồi cô lại bình tĩnh Vương Bà Lâm đã ngất lịm trong tay mình Rồi đi thẳng ra mở cửa Cô chỉ hé nhỏ cửa Đủ để thấy Đồng Hân Đúng lúc tôi đang cần gặp cô Mau vào trong đi Đồng Hân thấy rõ thái độ Thiên An Có gì đó khác lạ Thế nhưng một điều gì đó thúc đẩy Khiến cô cũng nghe theo rồi bước vào trong Cô không hề biết Thiên An đằng sau Lại lần nữa nhẹn miệng cười ma mị Vừa vào Cảnh tượng bà Lâm đầu đẫm máu đang nằm bất động dưới đất khiến đồng hân hốt hoảng chạy ngay lại. Mẹ ơi! Cô xoay đầu xem vết thương đang bị sách toạc chảy máu. Nhìn quanh tìm chiếc khăn bông trên giá đỡ rồi quấn quanh cầm máu trước cho bà. Mẹ ơi! Mẹ nghe con gọi không? Mẹ không được ngủ. Nếu mẹ đang nghe tiếng con thì hãy làm theo con nói có được không? Cô áp hai ngón tay lên mạch trên cổ bà. Mạch đập loạn hơi thở yếu Trong mắt trộn ngược Là dấu hiệu của việc não dần ngừng Cung cấp oxy do chấn động mạnh Nhịp tim bà cũng không khá hơn Nó đang yếu dần đi Cô quỷ gối ngang người bà Hai bàn tay xếp chồng đan vào nhau Rồi dùng sức vừa phải Nhấn từng đợt lên ngực trái hồi sức cho bà Mẹ thở đi Hít thở đi mẹ Không sao đâu Có con ở đây sẽ không sao đâu Cô mau gọi cấp cứu đi thiên an Cô không thấy mẹ bị thương rồi sao Cô vừa hồi sức cho bà vừa lớn sạm gọi Thiên An. Nhưng Thiên An phía sau đang đưa hai tay dính máu bóc cổ cô. Vài giây sau thì dùng sức quật mạnh đầu cô vào cạnh ghế lúc nãy. Bị đòn bất ngờ cô ngã sang một bên. Mọi thứ trong tầm mắt bỗng rừng choáng váng. Một thứ chất lòng màu đỏ đang chảy xuống khuôn mặt cô thật tanh tuổi. Thiên An cười man sợ. Rồi lao đến cô lần nữa. Phản ứng tự vệ khiến cô đạp thẳng vào chân cô ta. Thiên An mất đà lui về vài bước. Cô thở sốc, ánh mắt lờ mờ, nhưng cố gắng lò mò bỏ lại chỗ bà Lâm, tiếp tục hồi sức cho bà. Bên ngoài lại vong vọng vào tiếng mở cửa. Cánh cửa vừa hé, thiền an liền nhận ra chính Đăng Vương đang bước vào. Một kẻ nham hiểm như cô ta, liền tự đâm đầu vào tường, rồi lớn giọng khóc than bỏ sổn về phía bà. bác ơi, bác mau tỉnh lại đi, con xin lỗi con không thể bảo vệ được bác. Xin bác đừng xảy ra chuyện gì hết. Có bị làm sao hãy để con chịu thay bác. Đăng vương vào đến nơi thì thấy ngay cảnh tượng hãi hùng anh kéo Thiên An tránh sang một bên. Trong khi cô đang hỉ hục hồi sức cho bà thì bị anh hất mạnh ra sau Mẹ sao vậy? Mẹ tỉnh lại nhìn con đi. Anh đỡ bà ngồi dậy rồi vỗ nhẹ vào mặt bà. Thiên An bên cạnh cũng như một kẻ khóc thuê. Bác gái vì em nên lớn tiếng mắng cô ấy vải câu. Không ngờ cuối tàn nhẫn, dám xa tay với bác ấy. Đằng vương em xin lỗi, em không thể bảo vệ nổi bác gái, là lỗi của em. Đồng Hân nghe xong lại hoang mang tột độ, không ngờ chuyện như vậy mà Thiên An cũng nói ra được. Nhưng tạm thời cô không muốn quan tâm đến cô ta. Điều cô quan tâm là bà Lâm đang thòi thóp trong lòng anh. Nghĩ vậy cô cố gắng bỏ lại chỗ anh, mặc kệ vết thương không ngừng xỉ máu trên chán mình. Mẹ không ổn rồi. Anh mau gọi gấp cứu đi. Mẹ cần phẫu thuật gấp mới có hy vọng. Anh mau gọi đi. Đừng chạm vào mẹ tôi. Cô tránh khỏi tầm mắt tôi trước khi tôi giết chết cô. Anh dứt khoát gạt tay cô ra. Sau đó bế thốc bà Lâm chạy ra ngoài. Thiền An giả vờ lo lắng chạy ngay theo sau. Đồng Hân cố lứng lên rồi loạn trọng ngã xuống. Nhưng cô vẫn không thể bỏ mặc bà Lâm không lo. Cô dùng sức gượng đứng dậy rồi chạy theo anh. Ra đến sân... Anh đã đặt bà Lâm nằm gọn ở hàng ghế sau Anh nhìn thiên an cũng không bị thương gì Ngoài vết xưng đỏ trên trán nên gấp gáp nói Em yên tâm ở nhà đợi tin Anh đưa mẹ đến bệnh viện trước Lúc này cô vừa đi tới Đằng Vương chừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô Hiểu điều đó cô vội lên tiếng trước Em là bác sĩ nội khoa Em có thể phẫu thuật cho mẹ Đoán chắc bây giờ không ai thích hợp phẫu thuật hơn em Đừng hòng sở trò với tôi. Không hiểu anh nói vậy là cho hay không cho cô theo. Nhưng tình hình cấp bách, cô đành đánh liều ngồi vào dãy sau, đỡ đầu bà Lâm. Đồng vương sau đó cũng không nói gì thêm. Bèn ngồi vào ghế lái nhanh chóng rời đi khỏi biệt thự. Trên đường đi, cô lao vội đi dòng máu đỏ đang chảy lan xuống mặt mình. Cô không thể nhìn thấy vết sách khá dài trên chán lúc này. Vậy nhưng trong mắt cô bây giờ, chỉ có sự an toàn của bà Lâm. có thể vì tư cách là một bác sĩ không thể bỏ mặc bệnh nhân mình cũng có thể vì bà là mẹ của người cô yêu nên cô càng không thể làm lơ xe rất nhanh đã dừng trước cổng bệnh viện anh mở cửa sau bế bà Lâm chạy vào trong cô cũng chạy theo đằng sau miệng không ngừng hô hoán có người cần cấp cứu mau đẩy giường bệnh sang đây bác sĩ Kim từ phòng trực nghe giọng nói quen thuộc liền chạy ra ngoài anh tá hỏa khi thấy cô mình đầy vết máu. Đồng Hân, cô sao vậy? Cô không quan tâm bác sĩ Kim hỏi gì, cô cùng mọi người đẩy giường bệnh vào phòng cấp cứu, vừa tận dụng thời gian báo cáo nhanh tình hình cho bác sĩ Kim. "Đừng quan tâm tôi, anh lo cấp cứu trước đã." Phần đầu bên trái bệnh nhân bị va đập với vật cứng, có nhiều ngoại thương hở dài khoảng 5 cm, rộng từ 1 đến 1,5 cm, bị mất máu khoảng hơn 30 phút. Não có dấu hiệu ngừng tiếp nhận oxy, nghi vấn do ứ máu cục bộ, bệnh nhân mất ý thức hoàn toàn. Anh đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật trước. Tôi xin phép thực hiện cả phẫu thuật đây." Dứt lời, cô liền buông tay rồi quay đi. Đàng Vương lại đột nhiên kéo tay cô rồi gần giọng: "Không cần cô phẫu thuật, bệnh viện không thiếu bác sĩ. Cô định hại thêm một mạng người nữa mới chịu đúng không?" "Bãi chưa chết, cô chưa mãn nguyện sao?" Cô nhìn anh với biểu cảm khẩn khoản, gấp gáp rồi nói. Mẹ bị thương não bộ, cần có bác sĩ chuyên khoa não đến để hỗ trợ. Cho dù họ sẽ đến ngay, nhưng phải cần một khoảng thời gian nhất định để họ chuẩn bị. Mẹ không thể chờ được nữa. Về nhà em sẽ nói hết sự thật với anh. Còn bây giờ anh mau buông em ra. Anh còn như vậy, em sẽ không kịp xin phép được phẫu thuật đâu. Anh nhìn cô từng hơi thở rồn rập. trong mắt anh, cô đã không còn đáng tin nữa. Nhưng đột nhiên bàn tay anh buông lỏng. rồi thì cô cũng chạy đi mất. Anh ngồi xuống hàng ghế đợi ngoài hành lang, mà tâm tình nặng trĩu vì lo lắng. Lát sau cô quay trở lại, trên người cũng đã khoác bộ đồng phục blue trắng nền nã. Đầu cô đội mũ nylon y tế, lấp ló sau đó là miếng băng gạc trắng tinh, bên trên đó còn thấm ra một chút lòng màu đỏ. Có lẽ nó vừa được cô rán vội lên vết thương. Tì ngang qua anh, cô khẽ gật đầu một cái, ý hãy tin cô, rồi bước nhanh vào phòng cấp cứu. Bác sĩ Kim đã chuẩn bị xong mọi thứ từ máy móc thiết bị cho đến đồ dùng cần thiết. Anh cũng đã cạo bớt một phần tóc và sát khuẩn vết thương xong hết. Thấy cô vào anh liền nói. Cô bị thương rồi, mau ra ngoài xử lý vết thương đi. Ở đây cứ giao lại cho tôi. Không được, để tôi giúp anh. Y tá Lê thấy vậy cũng nói vào. Tôi thấy sắc mặt bác sĩ không tốt, hay cô tạm thời sang bên kia nghỉ ngơi đi. Nếu để cấp trên biết cô tiếp nhận phẫu thuật trong tình trạng không đủ tỉnh táo và sức khỏe thì không hay đâu. Thật sự bây giờ trước mắt cô, mọi thứ cứ mập mở không rõ, đôi chân cô như mất lực, lại lào đảo suýt ngã. Để bà Lâm cho bác sĩ kim phẫu thuật cô cũng yên tâm nên liền nói. Được, vậy tôi không tham gia, tôi đứng quan sát được rồi. Bác sĩ Kim cùng mọi người liền tập trung cao độ vào ca phẫu thuật. Bác sĩ truyền khoa não sau đó cũng đến nơi hỗ trợ. Ca phẫu thuật vốn chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng nếu như bác sĩ tù truyền khoa não lớn tiếng thông báo. Não bệnh nhân thiếu oxy cung cấp trong thời gian dài. 1/4 não bộ đã tắc nghẽn mạch máu. Bệnh nhân tuổi đã cao. Lượng huyết cầu lần này lại giảm mạnh. Chúng tôi cần truyền máu gấp để thuận lợi tiến hành bước phẫu thuật tiếp theo. Tiền lượng không cao, cơ hội chỉ chiếm 30%. mau báo với người nhà bệnh nhân, rồi cho họ ký giấy xác nhận. Bệnh nhân không chờ được nữa. Dạ, để tôi làm. Một y tá nhận lệnh ra ngoài thông báo. Y tá Lê lúc nãy đưa máu đi xét nghiệm, bây giờ mới quay lại. Bác sĩ Kim nhận lấy bản báo cáo rồi nói. Nhóm máu AB, bệnh viện chỉ còn 250ml sao. Bác sĩ Tô. Anh cần bao nhiêu huyết tương cho ca phẫu thuật này? Nếu có thể hãy chuyển cho bệnh nhân 450ml. Vậy thì không đủ rồi. Mau ra liên hệ với người nhà bệnh nhân đi. Một y tá đang đứng bên cạnh Lê Tiếng. Bây giờ đợi người nhà đi xét nghiệm nữa thì không kịp đâu. Tôi nhắm máu AB, cứ lấy của tôi đi. Không được, cô đang có thai. Cô không thể truyền máu. Bác sĩ Kim phản đối không cho cô y tá kia hiến máu. Bác sĩ Kim vẫn giữ ý kiến ra liên hệ người nhà bệnh nhân. Bây giờ cô mới lên tiếng giải vây. Dùng của tôi đi, tôi cũng nhóm máu AB. Cô cũng không được, cô đang, tôi được. Nghe tôi đi, cứ lấy của tôi. Bác sĩ Tô nghe mọi người phải tranh luận nên bèn nói. Các người xong chưa? Bệnh nhân đang cần phẫu thuật gấp. Không có thời gian cho các người cãi nhau. Xin lỗi bác sĩ Tô, lấy của tôi là ổn rồi, quyết định vậy đi. Dứt lời cô đi đến chiếc giường bên cạnh nằm xuống Cây kim nhỏ lạnh lẽo nhanh chóng được ghim vào tay cô Khẽ nhíu mày một cái Cô cũng nhắm mắt mệt mỏi Không biết cô đã nằm yên đó bao lâu Để rồi ngất lịm chẳng ai hay biết Hơn 2 giờ đồng hồ ca phẫu thuật cũng thành công Bác sĩ chờ ra ngoài báo tin lành Rồi dặn dò cách chăm sóc bệnh nhân cho đăng vương rồi đi khỏi Nhìn đoàn y tá bác sĩ đi ra hết Mà mãi vẫn chưa thấy đồng hân Anh liền chặn một cô y tá lại rồi hỏi Cho hỏi bác sĩ Hân đâu rồi Bác sĩ Hân đang trong đó có việc gì sao Không có gì Phiền cô vào gọi cô ấy ra giúp tôi được không Chủ tịch thông cảm Đồng Hân hiện chưa thể ra đây Cậu có việc gì thì gặp cô ấy sau đi Bác sĩ Kim từ trong bước ra ngoài rồi nói chen vào Đồng Vương có vẻ tức giận Tiến vài bước đến bác sĩ Kim Rồi hậm hực nói tiếp nhỏ vào tay anh ta Tôi không cần biết cô ta đang làm gì. mau gọi cô ta ra đây cho tôi. Bên trong đó chỉ còn mẹ tôi và cô ta. Chẳng may mẹ tôi xảy ra chuyện gì. Tôi sẽ không cho cô ta chết yên đâu. Lời đe dọa lạnh lẽo phát ra từ cải máu lạnh như Đăng Vương. Khiến bác sĩ Kim hoảng sợ. Bác sĩ Kim chưa trả lời anh thì phía sau. Đồng Hân đang bước ra. Em ở đây. Mẹ anh không sao rồi. Đăng Vương nhìn cô mà lòng lại nổi giận. Anh không nói thêm lời nào. Đã kéo cô đi ra hướng cửa, đi đến chỗ đậu xe anh liền nói. Lên xe đi. Cô biết lại sắp có chuyện chẳng lành, nhưng bây giờ vẫn nên đi cùng anh để không phải lớn chuyện ở bệnh viện này. Theo hướng anh lái đi có lẽ anh muốn về biệt thự. Cô không tài nào nghĩ được gì nhiều nữa. Trong đầu đang đau lại tróng mặt đến hoa mắt. Người vẫn chưa ăn gì nên đói là mất hết sức lực. Bị thương, mất máu. vừa rồi lại hiến máu khiến người cô xanh sao chẳng khác tàu lá cô mệt mỏi tựa ngã đầu vào thành ghế rồi thiếp đi đang vương tay cầm lái nhưng ánh mắt lại quan sát từng động tĩnh của cô vốn rất giận cô giận đến nỗi có thể bóp chết cô nhìn gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi kia không biết cô đang thật hay đang diễn nhưng ít ra trong khoảnh khắc này anh đã không nỡ buông câu lạnh lùng tại biệt thự Đằng tuyết đang ôm trầm thiên an trong lòng. Từ khi sự việc xảy ra cô luôn khóc than như thế. Miệng lại không ngừng lầm bẩm như kẻ vô chi. Chị không muốn bác bị như vậy đâu. Em có hiểu cho chị không? Bác là vì chị nên mới như vậy. Bác có mệnh hệ nào chắc chị không sống nổi. Nếu chị có thể thay bác chịu khổ thì hay rồi. Đằng tuyết cũng đã khóc theo cô từ bao giờ. Nghĩ đến cảnh đồng hân nhẫn tâm với mẹ mình. Là cô lại căm hận đế đó. Chị yên tâm đừng khóc nữa, sức khỏe chị không tốt. Chị bình tĩnh trước đã. Từ khi anh hai đưa cô ta về đây, thì chúng ta không ngày nào được yên. Mới chỉ hai ngày, thì ngôi nhà này xấu hết lên rồi. Nếu mẹ mà có chuyện bất chắc, em quyết không để cô ta sống yên. Đằng tuyết, em không tận mắt chứng kiến cô ta hành hung bác gái. Gương mặt cô ta hung tợn thế nào đâu. Nếu đằng Vương không đến kịp, có lẽ chị đã bị cô ta giết chết rồi. Chị sợ lắm. Chỉ cần nhớ đến khuôn mặt cô ta là chị lại sợ hãi. Vừa nói cô vừa run rẩy vẻ mặt lấm lét hoảng sợ gục đầu vào bài đăng tuyết. Ngoài sân, tiếng động cơ xe phanh gấp khiến hai cô cùng hướng mắt ra đó. Thấy đồng hân bước xuống xe, thiên an bỗng hết lớn. Cô ta về rồi, cô ta sẽ hại chết chị đó. Em mau giúp chị đi, không đúng. Em mau giúp Đăng Vương đi, cô ta sẽ hại chết anh ấy đó. Đừng cho cô ta lại gần Đăng Vương. Dứt lời cô liền đẩy Đăng Tuyết sang một bên, rồi chạy ra phía cửa. Đăng Vương vừa vào nhà, cô lại kéo tay anh đi vào trong. Bản thân đứng chắn trước mặt như đang bảo vệ anh. Cô không được lại gần đây, đừng làm hại anh ấy. Cô muốn gì thì nhằm vào tôi là được rồi. Đồng Hân chợt phì cười một cái, vì biết nữ nhân trước mặt mình đang diễn giỏi thế nào. thiên An cô diễn quá đạt rồi. Đăng tuyết lúc này, mình đầy sát khí lao thẳng về phía cô, nắm chặt tóc ngã ra sau, lấy đà rồi quật mạnh vào thành cửa. Vết thương vừa được khâu trong phòng cấp cứu bây giờ lại rách ra, chảy máu thành dòng. Mày đã hành hạ mẹ tao thế nào? Có phải thế này không? Để tao cho mày nếm thử mùi vị giống mẹ tao xem mày chịu nổi không? Cô bây giờ sức đã tàn không thể chống đỡ nổi một đăng tuyết đang hừng hực phẫn nộ. Cô hướng mắt về anh, khẩn cầu sự trợ giúp từ anh. Nhưng đổi lại sự khẩn cầu đó là cái quay lưng cùng với Thiên An. Cả hai nhàn hạ đến ghế sofa rồi ngồi xuống đó. Thiên An tựa đầu vào vai anh, mắt hướng về phía cô vẻ đầy hướng thúng Cô bất ngờ bắt được ánh nhìn mãn nguyện của cô ta. Nỗi oan khuất trong lòng trỗi dậy mãnh liệt, khiến cô tận dụng hết sức lực còn động lại. Nắm chặt tay đăng tuyết, sau đầu, rồi chừng mắt nói. Sao không ai hỏi tôi lúc đó đã xảy ra chuyện gì Sao chỉ nghe một hướng từ cô ta Đăng vương Anh có biết sự thật con người cô ta không Đằng tuyết nghiến sang nghiến lợi Nắm đầu cô giật ngược Mày còn giảo viện Muốn viện chuyện đổ an lên đầu chị tao à Mày có biết vị trí của mày trong nhà tao không Nhưng sự thật là do thiên an Là cô ta đã làm tất cả Các người cho tôi thêm thời gian Tôi sẽ chứng minh cho các người thấy Lời tôi nói có đúng hay không Thiên An bên kia nghe thấy thì rút đầu vào người anh, rồi thu thít vẻ đáng thương vô tội. Đăng Vương, em sợ quá. Cô ta đúng thật rất đáng sợ mà. Vài mặt điềm tĩnh như không của anh, khiến Đồng Hân như vỡ vụn. Đến mức này anh vẫn có thể không chút dao động. Cô ngày càng không hiểu được trái tim nó được làm bằng gì. Sao lại cứng nhắc lạnh lẽo đến thế? Tay anh khoác qua vai Thiên An vỗ về, sau đó không nhìn cô mà nói. Vẫn là câu đó. Sau 3 tháng, tôi sẽ nghe tất cả lời giải thích của cô. Còn bây giờ cô không cần về căn phòng đó nữa. Tự tìm một căn phòng khác dưới nhà hạ nhân mà ở. Đồ đạc tư trang tôi sẽ cho người mang xuống. Thời gian này ngoại trừ mang thức ăn hoặc có yêu cầu của thiên an, cô mới được đến gần cô ấy. Còn không tôi cấm cô bén mảng đến gần, dù chỉ một bước chân. Ngừng lại một quãng, anh nhìn đăng tuyết rồi nói tiếp. Còn em... Hôm nay không cần đến khách sạn. Em vào bệnh viện chăm sóc mẹ đi. Chuyện công việc tạm thời cứ giao cho Nhật Trung. Lát nữa xong việc, anh sẽ đến giải quyết sau. Dạ, em chuẩn bị đi ngay đây. đang tuyết hừ một cái rõ mạnh rồi buông cô ra. Cô đứng không vững, mất đà nên đứng tựa vào thành cửa. Tầm mắt cô lờ mờ không rõ. Lúc này lại nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của anh. Dìu thiên ăn lên lầu. Mà giọt nước mắt không tự chủ cũng rơi xuống. Anh cùng cô ta đi đến chân cầu thang. Như nhớ ra gì đó anh lại lên tiếng bảo hạ nhân. Người đâu hết rồi, quản gia đâu? Lập tức bên dưới chạy lên hai hạ nhân cùng dì quản gia đã có tuổi. Đây cũng là lần đầu cô gặp vị quản gia này. Thiếu ra có gì căn dặn xin cứ nói. Đưa cô ta xuống dưới. Sự việc ngày hôm nay không một ai được tiết lộ ra ngoài nếu không đừng trách tôi. Dạ tôi hiểu rồi Tôi sẽ dặn dò xuống bên dưới Xong việc anh cùng cô ta đi thẳng lên lầu Bước chân anh rời đi Cũng là lúc đôi mi tâm cô khép lại Rồi ngã xuống đất Thiếu phu nhân Thiếu phu nhân Anh nghe tiếng gọi hoản hốt của hạ nhân Đằng sau lưng Đôi chân cũng khựng lại vài giây Nhưng sau đó cũng chính đôi chân ấy Đã bước đi thật nhanh Như thể đang trốn chạy Dìu thiên an vào phòng Rồi để cô ngồi xuống ghế Anh xoay lưng sang tủ đầu giường lấy thuốc giúp cô. Vừa kéo tủ bẻ vặn hai viên thuốc như một phản xạ tự nhiên, khiến anh nhìn lên bức tưởng kính. Dưới góc độ này anh nhìn thấy rất rõ gương mặt ẻo lạ, cùng nụ cười ma mị của cô. Cứ tưởng bản thân đang nhìn lầm, anh rụi mắt nhìn kỹ lại một lần nữa thì vẫn là gương mặt đó, vẫn là biểu cảm bất thường đó. Đôi mày thoáng chốc nhíu lại, ánh mắt hiện rõ những tia nghi ngờ. Không để lộ mối nghi trong lòng Anh cất vỉ thuốc vào lại chỗ cũ Rồi như không hay không biết Sang bàn bên cạnh rót nước cho cô Em uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi Chuyện này làm kinh động đến em rồi Anh ngồi cạnh bên đưa nước và thuốc cho cô Cô nhẹ nhàng nhận lấy rồi uống Điệu bộ Nhu mì lương thiện Như thường lệ lại khiến anh ngỡ ngàng Đợi cô uống xong Anh lại nhẹ giọng như không có gì Nói anh nghe xem sáng nay đã xảy ra chuyện gì. Cô nhìn sang anh e rẻ rồi cục mắt. Sáng nay bác sang phòng, muốn hỏi em ăn gì, bác sẽ cho người chuẩn bị. Nhưng em nói anh đã bảo đồng hân lo chuyện ăn uống cho em rồi. Bác gái liền gọi cô ấy vào trong dặn dò vài chuyện. Dạo này dạ dày em không tốt, nên em không ăn ớt cay được nữa. Bác bảo cô ấy đừng cho ớt vào thức ăn, nhưng mà cô ấy cứ khăng khăng nói có ớt sẽ ngon hơn. Cô ấy rõ ràng là thích cho em ăn theo sở thích của cô ấy mà Sau một hồi cô ta không nghe lời Mà còn cãi nhau với bác ấy Có lẽ bác luôn bênh vực yêu thương em Nên khiến cô ấy ghen ghét Em không ngờ cô ấy lại dám ra tay ác độc với bác gái như vậy Đó chẳng phải là muốn giết bác ấy sao Chỉ có chuyện nhỏ thôi Mà cô ấy đã bộc lộ bản tính hung hãn Em không biết sau này cô ấy còn muốn hại ai nữa không Em thật sự sợ lắm Nói đến đây cô lại khóc sứt mướt. Đăng Vương kéo cô tựa vào người mình rồi an ủi. Được rồi, em đừng khóc nữa. Anh đã để cô ta sống xa em rồi. Cô ta sẽ không xuất hiện nhiều trong tầm mắt của em nữa đâu. Nếu em không muốn gặp, thì anh sẽ sai hạ nhân mang đồ ăn cô ta làm lên đây cho em. Em không cần thấy cô ta nữa rồi. Nghe vậy cô ngước lên nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ. Chỉ có anh là thương em nhất. Nhưng nếu anh có thể bỏ cô ta đi Em sẽ vui nhiều hơn nữa Em không cần báo thù Em chỉ cần anh thôi Tuy anh không gần cô ta Không để cô ta vào mắt Nhưng cô ta vẫn là vợ anh Em cảm giác như em mới chính là kẻ Đang phá dối hai người vậy Cảm giác đó khó chịu lắm Anh có hiểu không Anh nghe và hiểu ý cô muốn gì Thế nhưng anh lại trả lời không liên quan Được rồi em đi nghỉ đi Anh có việc rồi Anh đi làm đây Dứt lời anh cũng đứng lên đi thẳng ra ngoài. Thiền An nhìn bóng lưng anh đi khuất hẳn mới nhét môi hài lòng. Bên trong một căn phòng nhỏ dành cho hạ nhân. Đồng Hân đang nằm thiếp đi trên chiếc giường chật trội lại không mấy êm ái. Bên cạnh cô còn có dì lạc quản gia. Vừa lau xong vết máu trên mặt và cổ cô. Dì còn cẩn thận băng bó lại vết thương trên chán dài một đoạn gần bằng hai đốt ngón tay kia. Sao phải khổ như vậy chứ? Gương mặt xinh đẹp. Học thức cao, công việc ổn định. Lại phải chịu khổ ở đây. Với thương này chắc sẽ để lại sẹo mất thôi. Dì Lạc vừa nhìn cô vừa lắc đầu ngao ngán. Dì ở trong căn nhà này hơn 40 năm. Nên hiểu rất rõ tính khí từng người ở đây. Ngày tin Đăng Vương lấy vợ lại không phải Thiên An. Bà cũng lấy làm lạ. Vì ai mà chẳng biết Đăng Vương và Thiên An đã bên nhau từ trước. Ngày cử hành hôn lễ đến nay bà mới gặp Đồng Hân. Cũng bởi bà bệnh từ mấy ngày trước Hôm nay mới khỏe mà đi ra ngoài Thật không ngờ lần đầu gặp được thiếu phu nhân Lại là lúc thấy người thương thích đầy mình thế này Dì thu dọn đồ dùng gọn gàng vào hộp y tế Định trở ra ngoài thì thấy hàng mi cô khẽ động đậy Bà lại ngồi xuống cạnh cô rồi gọi Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân Cô tỉnh lại rồi sao? Cô nghe tôi gọi không? Cô nhào mắt mệt mỏi rồi hé mở Dì lạc cười hiền Lại nói thêm, cô tỉnh thì tốt quá rồi, tôi không thể gọi bác sĩ nên không biết làm thế nào nếu cô cứ hôn mê như thế. Nhưng hình như thiếu phu nhân cũng là bác sĩ mà, bây giờ cô cần gì nói đi, tôi đi chuẩn bị giúp cô. Đồng Hân nhìn kỹ người phụ nữ có tuổi một hồi, nhận ra chính là dì quản gia lúc nãy đang Vương gọi đến nên liền đáp lời. Con không sao, cho con uống chút nước là được rồi. Dì Lạc đứng dậy đến phía góc phòng rót cho cô một ly nước rồi đưa đến cho cô. Cô gắng gựa ngồi dậy. Cả người đau âm ỉ, đầu óc cũng choáng váng không nhìn rõ được gì. Cô nhận lấy ly nước từ tay dì Lạc rồi nhỏ rọng. Con cảm ơn. Thiếu phu nhân đừng gọi tôi như vậy. Thần phận chúng ta khác nhau. Cô còn gọi vậy thiếu ra mà nghe được. Tôi sẽ bị trách phạt đấy. Cô một hơi uống cạn ly nước trong tay. Nghe dì nói cô lại cười chua xót Thân phận là gì hả dì? Con cũng như dì. À không, thân phận con còn thua cả dì. Cứ xưng hô như vậy cho phải lẽ. Anh ấy có nói, dì cứ đổ cho con là được rồi. Dì Lạc là một người nhân hậu, lại hiểu chuyện nhất trong nhà. Trước giờ dì chưa từng thấy một ai bị đối xử đáng thương đến như vậy. Với con mắt nhìn đời mấy mươi năm của dì, Dì có thể cảm giác được cô gái nhỏ nhắn trước mặt là một người tốt, từng cử chỉ, từng ánh nhìn đều thể hiện lên sự hiền tử từ bên trong. Bỗng dưng bà lại thấy thương đồng hân, gà vào nhà giàu có mấy ai được hạnh phúc viên mãn, nhưng khổ sở như cô lại lần đầu dì thấy. Vậy khi không có ai, chúng ta cứ nói chuyện như thế này nhé, con có thể nói cho dì biết tại sao con lại chịu gà về đây không? Chồng Hân không quá bất ngờ với câu hỏi của bà vì chắc hẳn ai cũng thắc mắc chuyện đó. Nếu con nói con chịu làm vợ anh ấy là vì tiền dì có tin không? Không. Tuy mới gặp con nhưng dì biết con đến đây không phải vì tiền. Nếu vì tiền thì con đã sớm đấu tranh giành quyền lợi rồi. Dù gì con cũng là vợ hợp pháp của thiếu gia nhưng con đã không làm thế. Con nhẫn nhịn họ. Thậm chí thiếu gia còn đưa nhân tình về đây con vẫn nhịn. Nếu vì tiền con đã không như thế. Từ khi cô bước vào căn nhà này, đây là lần đầu tiên, cũng là người đầu tiên chịu thấu hiểu tâm tư của cô đến vậy. Cô nhìn dì lạc mỉm cười rồi đáp. Vậy nếu con nói là vì con yêu Đăng Vương, thậm chí đã yêu đến tận 7 năm, dì có tin không? Dì lạc có vẻ ngạc nhiên nhìn cô rồi hỏi lại. Con nói sao? Đây mới chính là sự thật phải vậy không? Cô vẫn cười mỉm nhưng lại cúi đầu mí môi không nói. Dì lạc thấy vậy bèn hỏi sang chuyện khác Dì không biết con là vì đâu Mà chấp nhận chịu cảnh này Nhưng với tuổi đời hơn nửa đời người của dì Dì khuyên con Nên rời khỏi đây Con vẫn còn trẻ lại xinh đẹp Tương lai cũng tươi sáng Con không đáng để chịu những việc như vậy Dì không hiểu mọi chuyện Nên dì mới khuyên con như vậy Con không thể nói cặn kẽ mọi việc với dì Nhưng con chỉ muốn trải lòng một chút thôi Đúng là con yêu anh ấy Điều đó cũng không có nghĩa con ngủ quáng chịu những chuyện này. Nhưng vì con cần một cơ hội giải thích, anh ấy có một sự hiểu lầm rất lớn với con. Nếu như có ra đi ít nhất con cũng phải tự giải oan cho mình. Hơn nữa con đã phát hiện bên cạnh anh ấy, còn có một mối nguy hại nữa. Đó lại càng là lý do con không thể buông bỏ anh ấy được. Rốt cuộc là hiểu lầm gì khiến con phải bất chấp như vậy? Chuyện này gì à? Con hơi đói gì mang giúp con ít cháo được không? Dì Lạc biết cô không muốn nói nên mới nói tránh sang chuyện khác. Đã như vậy dì cũng không hỏi thêm nữa. Được, khi nào con muốn nói thì hãy nói với dì. Ở đây con có thể hoàn toàn tin tưởng dì. Còn bây giờ con đói rồi để dì xuống dưới sạn nhà bếp nấu chút cháo cho con. Dạ, con cảm ơn dì. Dì Lạc đi ngay ra ngoài. Cô nhìn quanh căn phòng một lượt Nếu nói nơi này nhỏ hẹp thì cũng không đúng. Đối với nơi dành cho một người ở đây thì cũng được xem là rộng rãi. Nhìn quần áo tư trang của mình đã được mang đến ở góc phòng mà trong lòng lại dâng lên vài tia đau xót. Không sao, cô lại tự dối lòng xem như đây là một khởi đầu mới cho việc tìm lại cơ hội thanh minh cho mình. Trong phòng làm việc không thể im lặng hơn ở khách sạn The Reel. Nhật Trung ngồi đăm chiêu đã rất lâu mà không hề nhúc nhích. Anh cũng ra lệnh cho nhân viên trong buổi sáng này, không được làm phiền anh. Trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh cô gái bé nhỏ vui tươi đơn thuần. Nhưng tối qua cũng là cô gái đó. Nhưng sao anh có cảm giác như hai người hoàn toàn khác nhau vậy? Anh nhìn sang chiếc điện thoại trên bàn có chút lưỡng lự. Anh thật sự rất muốn gọi cho cô, nhưng lại sợ cô gặp phiền phức. Suy nghĩ đắn đo một lúc lâu. Anh cũng quyết định gọi cho cô để thỏa lỏng nhung nhớ. Tiếng chuông xèo lên rất lâu nhưng không ai nghe máy. Đúng lúc anh định cúp máy thì giọng nói nhẹ dịu của cô vang lên. Là ai đó? Đồng Hân, tôi là Nhật chung em không sao chứ? Là anh sao? Tôi không sao. Cảm ơn anh, anh gọi tôi có việc gì? Tôi cũng không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi thăm em thôi. Em sống ở đó không ổn có đúng không? Đầu dây bên kia là một khoảng im lặng. Lúc sau cô mới lên tiếng. Trong giọng nói có vẻ cô đang gượng cười. Không, tôi sống ở đây rất ổn. Đừng có nói dối được không, Đồng Hân. Rời khỏi nơi đó đi. Nơi đó không dành cho em. Cảm ơn anh đã quan tâm. Nhưng nếu không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây. Khoan đã, nghe tôi nói hết đã. Nếu em không chịu rời đi thì tôi cũng không còn cách nào. Tôi chỉ muốn nói với em. Nếu cần tôi giúp chuyện gì hãy gọi cho tôi. Đây là số của tôi. Còn nếu một ngày em không thể chịu đựng được nữa, em hãy nói với tôi. Tôi sẽ đưa em đi đến bất cứ nơi đâu em muốn có được không? Sao lại quan tâm tôi như vậy? Anh là bạn của anh ấy. Tôi không tin anh không biết giữa tôi và anh ấy có vướng bận gì. Anh tin tôi sao? Tôi tin em. Trước đây tôi từng không tin em. Vì khi đó tôi chưa biết em là một đồng hân vui vẻ hoạt bát. Tâm tư lại đơn thuần. Sau khi gặp em, tôi mới dám khẳng định chuyện đó không phải do em làm. Em yên tâm, tôi đã cho điều tra lại vụ việc đó. Tôi sẽ lấy lại trong sạch cho em. Không nói nữa, tôi cúp máy đây. Cô không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa, nên đã cúp máy ngang. Cô chưa bao giờ nghĩ ngoại trừ tịnh yên ra, thì vẫn còn một người dám tin rằng cô không phải kẻ giết người. Trên thế gian này đúng thật là bi hài. Người theo tình tình lại chạy. Kẻ chạy tỉnh tỉnh lại theo Mối lương duyên Người chạy kẻ đuổi này Thật sự khiến con người ta gục ngã Thiền An kể từ khi Đăng Vương đi khỏi Thì vẫn đứng tần ngần Bên bức tường kính Điện thoại đang gieo trên bản trang điểm Cô đi đến nhìn vào cái tên trên đó Rồi nhấc máy Lại chuyện gì Lúc sáng sao em cúp máy ngang vậy Xảy ra chuyện gì sao Anh gọi lại rất đúng lúc Tôi đang có việc nhờ anh giúp đây Là chuyện gì mà em thần bí vậy? Bà lâm túng, tôi muốn bà ta biến mất. Hoàng Minh bên đầu bên dây kia, hoảng hốt trợn trừng mắt. Em nói gì em lại? Anh không làm, tôi sẽ tự làm. Thiên à, em tỉnh tám lại được không? Em bình tĩnh nghe anh nói, em đến gặp anh được không? Tôi không có nhiều thời gian, bà ta không thể tỉnh lại được. Tóm lại anh có giúp tôi không? Hoàng Minh không đáp lại. Bên kia là một khoảng im lặng không có động thái trả lời nào. Thiền An lại sở trò cũ khóc lóc. Tôi biết anh không xem trọng tôi nữa mà. Trên đời này sẽ không còn ai thương tôi nữa. Đã vậy thì cứ để bà ta tỉnh lại rồi bạch trần tôi đi. Anh cứ mặc kệ tôi đi. Bà ta biết bí mật của em rồi sao? Đúng vậy. Hoàng Minh à, em sợ lắm. Anh giúp em đi. Xem như em cầu xin anh đó. Được, anh giúp em. Tắt điện thoại rồi ném sang một bên. Đưa tay lao đi giọt nước mắt vô bổ vừa rơi. Khóe môi cong lên một đường độc ác. Đằng Vương à, sẽ không ai có thể làm vật cản cho mối quan hệ của chúng ta. Anh chở em nhé. Còn một vài chứng ngại nữa thôi. Là chỉ còn mình anh và em hạnh phúc bên nhau rồi. Hoàng Minh đi đến bệnh viện tâm y nơi bà Lâm đang chữa trị. Theo sau anh còn có một cô gái. Cả hai đều đội nón đeo khẩu trang Che kín mặt đi vào từ cổng sau Bước vào thang máy Hoàng Minh dặn dò cô gái đằng sau mình Tôi đã gọi đến đây hỏi tình hình Bà ta đang ở phòng viết 3200 trên tầng 42 Lát nữa tôi sẽ tìm cơ hội cho cô vào trong Đây cầm lấy Hoàng Minh đưa cho cô ta Một ống thuốc nhỏ và một kim tiêm Cô ta cũng cúi đầu nhận lấy Tỏ vẻ rất nghe lời Xong xuôi anh lại ôn tổ nói Cô cũng là dược sĩ Cô biết mình nên làm gì với ống thuốc này chứ Dạ tôi biết Có phải chỉ cần làm như anh nói Là mẹ tôi sẽ được cứu không Yên tâm Xong việc mẹ cô sẽ được đưa đến đây lên lịch làm phẫu thuật Không cần lên lịch đâu Mẹ tôi đã đến đây chuẩn đoán hơn 10 ngày trước Phía bệnh viện cũng đã xếp ca phẫu thuật cho bác sĩ Hân rồi Mẹ tôi không thể chờ được nữa Nếu còn chờ chẩn đoán thăm khám Tôi sợ bà sẽ không chịu nổi đâu Nếu đã lên lịch rồi thì tôi sẽ liên hệ giúp cô. Muốn mẹ cô nhanh chóng được phẫu thuật thì mau làm cho xong việc tôi giao đi. Tôi hiểu rồi. Vừa nói xong cánh cửa thang máy cũng mở ra. Hoàng Minh đi trước xem xét tình hình tìm cơ hội. May mắn khu phòng bệnh VIP là nơi ít bệnh nhân lại vắng người nhất nên tiện cho việc hành động. Đảo quanh hai vòng, cuối cùng hai người cũng thuận lợi tìm được phòng bệnh của bà Lâm phía cuối sãy hành lang. Hoàng Minh hoác tay ra hiệu cho cô gái đi theo mình, rồi cả hai cùng tiến về phía đó. Một y tá đang đẩy xe thuốc đi về hướng họ, cô gái có chút mất bình tĩnh cúi mặt nó nhỏ. Có người rồi, làm sao đây? Hoàng Minh một vẻ như không nhẹ giọng ấn giọng cô ta. Không sao, ở đây là bệnh viện, chúng ta đi thăm người bệnh cũng là chuyện thường thôi, đừng hoang mang, sẽ để lộ sơ hở đấy. Cô y tá đã đến trước mặt hai người. Hoàng Minh tự nhiên dảo bước trong khi cô gái vẫn cúi gầm mặt e rẻ. Cả hai phía đi giao qua nhau, được vài bước cô y tá đột nhiên lên tiếng. Anh gì ơi, đứng lại một chút. Tiếng gọi của cô y tá như một nút công tắc khiến hai người họ dường chân rất dứt khoát. Để không lộ sơ hở, Hoàng Minh liền quay lại hỏi. Có chuyện gì sao cô? Tôi thấy hai người đi quay ở đây vài vòng rồi. Hai người tìm bệnh nhân nào, tôi chỉ phòng giúp cho. Có phải hai người không biết số phòng đúng không? Cảm ơn cô nhưng tôi không cần. Tôi tìm được phòng người thân của mình rồi. Vậy à, vậy tôi đi nhé. Cần giúp đỡ gì thì cứ tìm đến chúng tôi. Được, cảm ơn cô lần nữa. Cô y tá mỉm cười rồi đẩy xe thuốc đi khỏi. Lúc này Hoàng Minh và cô gái kia mới thở phản nhẹ nhõm. Đi thêm một quãng, cả hai cũng đến trước phòng VIP 3200. Cô gái đã hồi hộp run sợ đến mồ hôi tuôn ra đầm đìa khắp người. Hoàng Minh lén nhìn vào trong, thấy có người ở cùng bà Lâm nên thụt lùi lại vài bước. Anh quay lại đưa một ngón tay lên môi ra hiệp im lặng rồi thì thầm. Bên trong có người, tôi sẽ dụ cô ta ra ngoài. Cô nhấn lúc vào trong làm việc đi hiểu không? Ừ, tôi biết rồi. Cô gái gật đầu đồng ý. Hoàng Minh chỉ cô ta nấp sau góc khuất đợi anh đi khỏi mới ra tay. Cô liền nghe lời đi nấp ngay sau góc khuất gần hành lang. sắp xếp xong, anh đi đến trước phòng rồi gõ cửa. Cấp cấp. đang tuyết bên trong nghe thấy liền ra ngoài. Vừa mở cửa đã không thấy ai. Đang định đóng cửa, thì lối đi đối diện có bóng người mờ ám nhìn cô. Ở bệnh viện sao lại thần thần bí bí hay là trộm? Nghĩ vậy cô đi nhanh vào trong, rồi khóa trái cửa lại vì sợ. Hoàng Minh bên ngoài không dụ được đăng tuyết, Nên ra hiệu cho cô gái đi cùng sang lối thoát hiểm bàn lại kế hoạch Đến nơi cô gái là người lên tiếng trước Anh cho tôi nói vài lời được không? Hoàng Minh cẩn trọng nhìn xung quanh rồi đáp lời Cô nói đi Tôi có cách này hay hơn nếu được anh hãy nghe tôi Là cách gì? Anh lại đây Hoàng Minh đi lại phía cô rồi hạ thấp đầu xuống Cô gái ghé sát tay rồi nói nhỏ điều gì đó rất lâu Lúc sau Hoàng Minh có chút phân vân, sau khi nghe xong kế hoạch vừa nghe được, nhưng rồi việc cô gái nói không sai nên anh bèn đồng ý làm như lời cô nói. Được, lần này cứ làm như cô nói đi, dù gì tôi cũng không thủ không oán với bà ta. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Đi theo tôi. đang tuyết vẫn đứng canh trùng ở cửa ra vào, nhưng rất lâu cũng không thấy ai qua lại nên buông bỏ sự cảnh sát. Vì nghĩ bản thân quá đa nghi Cô nhìn thông qua ô kính nhỏ trên cửa Nhìn ra ngoài một lần nữa Xác định không có ai ngoài đó Mới chịu đi vào trong Tiếp tục canh chừng bà Lâm Trong phòng một mình nhàm chán lại buồn ngủ Đằng Tuyết lại muốn ra ngoài ăn uống Một chút gì đó cho tỉnh người đang không biết nên gọi thức ăn đem lên phòng Hay nên xuống nhà ăn Vừa ăn vừa hóng gió Thì bên ngoài lại vọng vào tiếng gõ cửa Cô lại giật mình nhìn ra phía đó lại gần sát xem là ai cô mới chịu yên tâm khi bên ngoài bây giờ là bác sĩ và y tá bệnh viện chào cô, đến giờ thăm khám cho bà Lâm rồi đang tuyết thầm mừng trong bụng như kẻ buồn ngủ lại gặp được chiếu manh mời hai người vào trong đang tuyết ngu dốt không biết được mình đang dẫn sói vào phòng cô còn tiện thể nhờ bà hai kẻ đang giả dạng làm y bác sĩ kia vậy phiền hai vị ở đây chồng mẹ tôi giúp một lát Tôi xuống dưới mua ít đồ ăn rồi trở lại ngay. Hoàng Minh và cô gái bên cạnh nhìn nhau đắc ý. Vì thời cơ lại có được quá dễ dàng. Hoàng Minh đương nhiên không bỏ lỡ nên bẻ nói. Được, cô cứ đi đi. Tôi xong việc mà cô vẫn chưa quay lại. Tôi sẽ nhờ y tá vào đây trông bệnh nhân giúp cô. Được vậy thì tốt quá, vậy tôi không khách sáo nữa. Đằng tuyết rời khỏi phòng với một vài mặt điềm nhiên vô tư lự. Đợi cô đi khỏi. Hoàng Minh cùng cô gái mới nhanh tay làm việc Cô là sược sĩ Cô xem mấy thiết bị này Cái nào cần thiết cho bà ấy Mau đem theo luôn đi Cô gái nhìn sơ qua một lượt Liền gấp gáp nói Máy thở oxy này chúng ta không mang theo được Tất cả thiết bị đang trên người bà ấy Đều không thể mang theo Túi oxy kê thì được Mau giúp tôi tháo vài thiết bị này ra khỏi người bà ấy đi Được cô mau làm đi Tôi gọi điện thoại đã Hoàng Minh lấy điện thoại gọi cho ai đó. Vài giây sau thì nghe anh nói. Lão ca, bên ông sao rồi? Camera ở cổng sau đã tắt chưa? 7 phút nữa hệ thống tôi vừa hách sẽ tắt camera dọc hướng đi ra cổng sau trong vòng 5 phút. Cậu không có nhiều thời gian đâu. Mau lên đi. Được, tôi sẽ nhanh chóng ra khỏi đây. bảo người của ông có mắt như mù là được rồi. Yên tâm, mau lên đi. Tắt máy. Nhét bộ điện thoại vào trong túi Hoàng Minh giúp cô gái tháo thêm vài dây thiết bị trên người bà Lâm rồi đẩy giường bệnh bà ra ngoài Cả hai theo chỉ dẫn của lão ca đi dần theo lối thoát hiểm dành cho bệnh nhân rồi thuận lợi xuống được tầng G ra đến hành lang đằng sau bệnh viện có vài y tá đang thay ca trực đang đi lại xung quanh Biết không thể gấp gáp nên cả hai cố gắng bình tĩnh đẩy bà đi theo cách tự nhiên nhất có thể Bác sĩ Bệnh nhân này sao vậy? Vừa lướt qua một nam y tá thì liền bị anh ta hỏi chuyện cô gái đứng im nhìn Hoàng Minh rồi trả lời Bệnh nhân có tiền lượng sống người nhà đã xin cho về nhà con của bà ấy muốn tự đưa bà ấy về nên đã chuẩn bị xe ở cổng sau Không hiểu sao ngay lúc này cô gái lại nhanh trí nghĩ ra cách ứng phó như thế Nhưng mặc kệ đi miễn là có thể ra khỏi đây là được rồi Nam y tá kia thấy không vấn đề Cũng không phải việc của mình, nên cũng không quan tâm ừ một tiếng rồi bỏ đi. Thời gian gấp rút không thể chần chừ thêm được nữa. Hoàng Minh liền đẩy vội giường bệnh ra phía cổng. Đến một chiếc xe, lão ca đã chuẩn bị sẵn ở đó. Anh liền ra lệnh. Cô muốn giúp tôi đưa bà ta vào dãy ghế sau đi. Cô gái gật đầu rồi nhanh chóng giúp anh đưa bà vào trong xe. Xong xuôi hai người lần lượt vào ghế lái và ghế phụ, rồi thuận lợi lái đi mất. Trên đường đi cô gái chưa hết lo sợ bèn hỏi. Anh định đưa bà ta đi đâu đây? Còn ở đâu được nữa? Về phòng khám của cô đi. Không được. Chị tôi mới là chủ phòng khám đó không phải tôi đâu. Tôi không cần biết. Tình trạng bà ta hiện giờ ở chỗ cô là hợp lý nhất. Ít nhất phòng khám của cô có thuốc có máy móc hỗ trợ. Tuy không đầy đủ như phòng khám lớn nhưng cũng đủ để viện trợ cho bà ta. Hay cô muốn bà ta chết? Tôi... Quyết định vậy đi đừng nói nữa Vậy mẹ tôi thì sao Cô bảo chị cô đưa bà ấy đến bệnh viện đi Cứ tiến hành phẫu thuật chi phí tôi sẽ lo liệu Được tôi sẽ gọi chị tôi ngay Đồng hân vì quá mệt Đang ngủ say trong phòng thì điện thoại gieo Vừa rồi ăn được chút cháo Ngủ được một giấc sâu Khiến cả người cô dễ chịu hơn vài phần Với tay lấy điện thoại Trên tủ đầu giường Là bác sĩ Kim đang gọi đến cô liền ngay máy ngay Bác sĩ Kim tìm tôi sao? Bệnh nhân nữ 62 tuổi 10 ngày trước cô thăm khám bị ung thư phổi giai đoạn 2 sau đó được lên lịch phẫu thuật sau cô ký trong hồ sơ Hôm nay đã đến rồi Sức khỏe cô không đảm bảo nên phiền cô đến đây một chuyến ký xác nhận chuyển sao ca phẫu thuật này cho tôi được không? Bệnh nhân ung thư phổi sao? À tôi nhớ ra rồi Sức khỏe tôi cũng ổn định một chút rồi tôi sẽ đến đó ngay Bệnh nhân này có bệnh nền phức tạp tuổi tác lại cao Tôi là bác sĩ trực tiếp thăm khám cho bà ấy Nên tôi hiểu rõ tình trạng của bà ấy nhất Cứ để tôi thực hiện ca này Anh giúp tôi sắp xếp mọi thứ đi 30 phút nữa tôi sẽ đến Nhưng mà cô... Thôi vậy Cô đến đây tôi xem tình hình sức khỏe cô thế nào đã Vậy tôi chờ cô ở khoa nhé Cúc điện thoại Cô vén tấm chăn sang một bên Rồi bước xuống giường Tầm nhìn cô bỗng hoa đi Gương mặt lại nóng bừng Nhưng bản thân là một bác sĩ Dù thế nào cô cũng không thể bỏ bệnh nhân của mình Cô đứng yên vài giây Để máu huyết lưu thông đều Cơn trắng mặt lắng xuống Mới từ từ đi tay quần áo Lát sau cô trở ra ngoài Với chiếc áo sơ mi trắng cách điệu Tay dài xoắn cao Với cùng chiếc quần jean xanh đen bó sát Uống vội một viên vitamin Cô mới ra khỏi phòng Vừa đi đến cửa chính Cô lại gặp Thiên An đang trên cầu thang đi xuống Thấy cô vội vã Cô ta liền vênh mặt hỏi trống không Định đi đâu đấy? Đồng hân muốn lờ đi lời cô ta hỏi nên lướt đi qua mà không trả lời nhưng cô ta lại nhanh tay hơn rồi kéo tay cô lại hỏi tiếp Cô bị câm à? Cô đang hỏi tôi sao? Ý gì đây? Ở đây có hai người Tôi không hỏi cô vậy tôi hỏi không khí à? Đồng hân chán ngán không muốn nhiều lời cùng kẻ giả tạo nên gạt ngang tay cô ta rồi lạnh giọng Tôi có việc gấp phải đi Cô đừng làm phiền Được lắm Lại dám dùng thái độ này nói chuyện với tôi. Cô không được đi đâu hết. Tôi đói rồi, tôi muốn ăn. Cô mau làm gì đi? Tôi đã nói tôi có việc gấp gần đi. Nếu đợi được thì khi về tôi sẽ làm cho cô. Còn không đợi được, phiền cô gọi nhà bếp đi. Nhưng tôi muốn cô làm cho tôi. Thiên An chừng mắt kéo tay cô lần nữa. Đồng Hân nhìn cô ta bằng ánh mắt chán ghét. Hất mạnh tay cô ta ra khỏi người mình rồi nói. Đừng ép tôi vào đường cùng. rút lời cô đi ngay ra khỏi biệt thự, Thiên đứng đó nhìn theo hậm hực như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Ở nhà bệnh viện, Đăng Tuyết vẫn đang nhâm nhi tách cà phê trên tay mình, không biết là nhờ cà phê hay không khí ở đây thoáng đãng mà cơn buồn ngủ của cô đã biến đi mất. Lúc nãy bỗng lại nhớ đến Nhật Trung, cô bèn lấy điện thoại gọi cho anh, chung độ rất lâu anh mới nghe máy. Có chuyện gì? Sáng giờ em không đến công ty? Anh có nhớ em không? Tôi đang làm việc. Anh không hỏi thăm em sao? Sao em lại không đến công ty à? Tôi đang bận lắm. Không còn gì nữa. Tôi cúp máy đây. Nhật chung đừng mà. Thật ra em đang ở bệnh viện tâm y. Nhà em lại xảy ra chuyện rồi. Cũng tại cái đồ sao trổi. Mà anh hai em xước về. Nên mẹ em hiện vẫn hôn mê ở đây. Vẫn chưa tỉnh nữa đấy. Anh vốn không muốn bị đăng tuyết làm phiền. Nên định cúp máy. Thế nhưng lại nghe được lại có việc liên quan đến đồng hân Nên anh lại khẩn trương Em nói em đang ở đâu Đằng tuyết lại tưởng rằng anh đang quan tâm mình nên liền vui vẻ Em đang ở bệnh viện tâm y, sao vậy? Anh định đến đây với em sao? Em nhắn số tầng và số phòng của bác gái đi Bây giờ tôi đến đó tìm em Được được, em gửi qua cho anh ngay đây đang tuyết trong lòng nở hoa Vội vã gửi thông tin cho anh rồi trở về phòng bệnh của bà Lâm Trên mồi đang tươi cười vui vẻ, thì khung cảnh trống trơn trong phòng bệnh khiến cô tắt nắng. Mắt cô trợn trừng kinh ngạc trở ra ngoài, miệng lại không ngừng gọi bác sĩ. Bác sĩ, mẹ tôi đâu, y tá? Bác sĩ đấu hết rồi, mau vào đây xem mẹ tôi đâu rồi. Đằng tuyết chạy loạn sang phòng trực hô hoán, nhìn qua thiết bị máy móc nằm vương vãi dưới đất. Cô biết đó không phải do bác sĩ đưa mẹ cô đi, chắc chắn kẻ nào đó đã cố ý đưa bà đi rồi. bác sĩ cùng y tá trực trong phòng nghe vậy liền chạy ngay sang phòng bệnh kiểm tra nà bác sĩ thấy tất cả máy móc đều bị gỡ ra và vứt dưới đất thì trong mày khó hiểu ra lệnh cho y tá kế bên mau thông báo cho mọi người tìm hết trong bệnh viện xem bệnh nhân đang ở đâu nếu cần hãy trích xuất camera để kiểm tra luôn một thể dạ tôi đi làm ngay đằng tuyết run dẩy lấy điện thoại gọi ngay cho Đăng Vương thông báo anh hai, anh hai, mẹ mẹ mất tích rồi Em nói sao? Sao lại mất tích? Em không biết. Em chỉ ra ngoài mua ít thức ăn. Lúc quay lại thì không còn thấy mẹ đâu nữa. Chết tiệt, rút cuộc là có chuyện rồi. Đúng rồi, Đồng Hân đâu? Cô ta có đến không? em Em không biết anh mau đến đây đi, em sợ lắm. Nếu lại là cô ta, anh nhất định không bỏ qua nữa. Em ở yên đó, anh đến ngay. Đồng Hân tức tốc tới bệnh viện, rồi đi ngay vào phòng bác sĩ Kim. Ngoại trừ vết thương trên trắng còn tư máu. Thì thần sắc cô lúc này không mấy tệ lắm. Bác sĩ Kim nhìn cô một hồi rồi lên tiếng. Cô vẫn quyết định làm bác sĩ chính cho ca vỗ thuật sao. Đồng hân vẫn giữ nguyên lập trường của mình nên gật đầu ngay. Tôi đã nói tôi không sao rồi. Dù gì bệnh nhân cũng không thể chờ chuẩn trị thêm nữa. Tôi hiểu tình trạng bái nhất. Anh yên tâm giao cho tôi đi. Đã vậy tôi không cản cô nữa. Nhưng nếu thật sự thấy không ổn cô nhớ nói ra, tôi sẽ thay cô. Đừng để sâu suất đừng đùa với tính mạng bệnh nhân của mình. Tôi hiểu rồi, tôi đi đây. Cô chào bác sĩ Kim rồi quay lại phòng làm việc của mình. Khoác vào chiếc áo vừa lưu trắng đang trao trên giá đỡ. Rồi đi vội vào phòng phẫu thuật. Y tá Lê đang hỗ trợ bên trong. Thấy cô vào y tá Lê đi tới đưa hồ sơ bệnh án cho cô kiểm tra. Bác sĩ Hân, đây là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Tình trạng cụ thể đều ở trong đó. Tôi đã kiểm tra thể trạng bệnh nhân hôm nay. Hiện tại hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để tiến hành phẫu thuật. Cô xem qua một lượt rồi gấp quyền hồ sơ đưa lại cho y tá Lê. Được rồi, chuẩn bị đi. Tôi thay trang phục khử khuẩn sẽ vào ngay. Được, vậy tôi vào trước. Nhật Trung vừa vào đến bệnh viện, đã đi ngay lên số phòng mà Đăng Tuyết đã nhắn trước đó. Nhưng đến nơi thì thấy bên trong mọi thứ chống không. anh lại trở ra ngoài sang phòng bác sĩ trực gõ cửa rồi đi vào trong lại nhìn thấy đằng tuyết đằng khóc sứt mướt ở đó nàm bác sĩ thấy có người vào thì ngẩng lên hỏi chuyện xin hỏi anh cần gì đằng tuyết lúc này nhìn sang thấy anh thì lập tức chạy đến ôm chầm lấy anh tùy vậy nhưng tay anh một phân cũng không chạm vào người cô cuối cùng anh cũng đến rồi phải làm sao đây mẹ em không thấy đâu nữa em biết tìm mẹ ở đâu được đây Em thật sự rất sợ. Anh đứng yên cho đăng tuyết ôm vùi rồi khóc lóc. Sau một chàng thể hiện nỗi sợ trong tiếng nước, Nhật chung mới kéo vai cô ra khỏi người mình, rồi rụt tay lại ngay như sợ phải chạm vào nữ nhân. Anh chân ăn cô vài câu rồi hỏi sang bác sĩ. Đừng khóc nữa. Em bình tĩnh lại đi, bác sĩ. Việc tìm bà Lâm tiến triển đến đâu rồi? Nà bác sĩ chầm mặt rồi tỏ vẻ hối lỗi. Chúng tôi vẫn đang trùy viết gắt gao để tìm ra bệnh nhân. Nhưng rất mong người nhà bệnh nhân thông cảm cho chúng tôi. Chuyện này chỉ có thể tìm trong im lặng, chứ không thể làm náo động được. Tôi hiểu, vậy phía bệnh viện đã kiểm tra hết camera chưa? Chúng tôi đã cho người qua phòng máy an ninh kiểm tra rồi. Có kết quả chúng tôi sẽ báo ngay với người nhà. Sau 36 giờ vẫn chưa tìm được bệnh nhân, chúng tôi sẽ báo cảnh sát theo đúng chỉnh tự. Bây giờ người nhà có thể về đợi tin tức được rồi. Lời bác sĩ vừa dứt thì phía cửa xa vào đăng vương cũng vừa đến nơi. Anh kéo đăng tuyết sang phía mình rồi gàn giọng Đăng tuyết nói đi đã xảy ra chuyện gì? Đăng tuyết nhìn nét mặt hung tợn của anh mà hoảng sợ. Cô lại nước mắt ngắn nước mắt dài kể lại mọi chuyện. Lúc chiều có bác sĩ vào thăm khám cho mẹ. Em mệt quá nên có nhờ bác sĩ và y tá đó chồng mẹ giúp em. Em xuống dưới mua chút thức ăn rồi lên. Nhưng khi em quay lên thì mẹ đã không còn ở đó nữa. Bác sĩ phía sau nghe thấy thì liền nói xen vào. Cô nói có bác sĩ vào thăm khám cho bệnh nhân sao? Hôm nay tôi trực cả buổi sáng. Đến đầu giờ chiều mới thay ca. Tôi chưa từng vào phòng bà Lâm vì buổi sáng tôi đã qua đó rồi. Tôi định trước khi hết ca trực mới quay lại đó. Đằng tuyết nghe xong, ánh mắt cũng dại đi rồi hỏi lại. Không phải bác sĩ đến đó, vậy là ai? Sao có thể chứ? Nhật Trung bây giờ lại lên tiếng hỏi cô Em nhớ lại xem Hai kẻ em gặp lúc đó sáng vóc ra sao Có điểm gì đặc biệt để nhận dạng không? Cô cố định tâm nhớ lại Hai người trong tầm nghi vấn kia Mà vẫn không phát hiện ra được gì Em không nhớ nổi Họ đều mặc blue trắng theo khẩu trang cùng mũ y tế Em không thể nhận ra họ là ai Nhật Trung định nói thêm gì đó Nhưng rồi bị Đăng Vương cướp lời Đồng hân đâu? Em không biết Sao anh cứ mãi hỏi cô ta vậy? Đằng vương không hỏi gì thêm Mà xoay lưng trở ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó Đằng tuyết cùng nhật chung Thấy nét mặt anh xa sầm khó coi Nên cũng đi theo sau đó Em đang làm gì vậy? Đã ăn uống gì chưa? Em vẫn chưa ăn gì cả Sao anh gọi em giờ này? Không có gì Đột nhiên nhớ em Nên anh gọi hỏi thăm em thôi Đồng hân đâu? Cô ta không làm gì cho em ăn à? Em có bảo cô ta làm gì đó cho em, nhưng mà cô ta không chịu mà còn tỏ thái độ cao có với em. Vậy cô ta đâu rồi? Cô ta đi rồi, trông có vẻ gấp gáp lắm nên em cũng không dám cản cô ta. Em sợ cô ta lại phát điên lên lần nữa. Được, anh biết rồi. Em bảo dì lạc chuẩn bị đồ ăn cho em đi, anh làm việc tiếp đây. Đồng vương mặt mày sát khí, nhách bộ điện thoại vào túi, rồi đi nhanh vào thang máy. Nhật Trung nghe loáng thoáng Đăng Vương nhắc đến Đồng Hân. Trong lòng bất an không yên, nên xảo bước đi nhanh vào thang máy bên cạnh. Anh dùng vài giây ngắn ngồi nghĩ xem Đăng Vương có thể đi đâu. Cuối cùng để không mất nhiều thời gian, anh liền gọi điện thoại cho một người quen mà không ai ngờ tới. Bác sĩ Kim, cậu khỏe chứ? Là Trung thiếu xa sao? Lần trước tôi còn chưa cảm ơn cậu đã giúp tôi được một chuyến hợp tác hỗ trợ y tế ở Doreen đó. Vậy mà lại để cậu gọi tôi trước thế này thì thật ngại quá. Không sao. Chỗ bạn bè quen biết cũ tôi giúp cậu một việc nhỏ có đáng gì. Phải rồi, tôi muốn hỏi cậu. Hôm nay đồng hân cô ấy có đến bệnh viện không? Có, cô ấy đang có ca phẫu thuật. Chắc cũng sắp kết thúc rồi đấy. Cậu có việc cần tìm cô ấy sao? Bác sĩ Kim vừa nói xong thì Đăng Vương đã xuất hiện ở ngay trước mặt. Nét mặt chẳng khác nào một con quỷ dữ khiến bác sĩ Kim giật thoát tim. Đằng Vương không đợi bác sĩ Kim nói gì mà liền hỏi. Bác sĩ Kim, Đồng Hân đâu? Lại là Đồng Hân sao? Bác sĩ Kim trốn mắt nhìn nam nhân đang sùng sục khí thế kia rời hỏi lại. Bên kia, Nhật Trung vẫn chưa tắt điện thoại. Nghe được giọng Đăng Vương đang hỏi, anh liền nói như ra lệnh cho bác sĩ Kim. Nói với cậu ta, Đồng Hân không có ở đây. Bác sĩ Kim nghe xong, liền nút nước mặt ực một cái tỏ vẻ khó xử. Nhưng cuối cùng bác sĩ Kim... Vẫn lựa chọn nghe theo lời nhật chung. Chủ tịch đang thật ngại quá. Đồng Hân không có ở đây. Tôi gọi cô ta không nhấc máy. Ngoại trừ nhà tôi, cô ta sẽ không dám đi đâu. Nói, cô ta đang ở đây đúng không? Bác sĩ Kim, cậu kéo dài thời gian đi. Tôi sắp đến chỗ cậu rồi. Cậu không được cho cậu ta gặp Đồng Hân. Nói xong, anh liền cúp máy rồi bước vụ đến đó. Bác sĩ Kim đối diện với một đang Vương, mình đầy nộ khí, khiến anh như sắp phát nổ. Tôi tại sao lại nói dối cậu chứ? Cô ấy mấy hôm nay hành tung bất thường, tôi cũng không biết cô ấy đang gặp phải chuyện gì nữa. Nếu cậu biết cô ta đã là vợ tôi, thì cậu có còn giấu tôi không? Lời nói thẳng thừng của Đăng Vương là một cú sốc đối với bác sĩ Kim. Vì chính bác sĩ Kim cũng là người thầm thương trộm nhớ cô bao lâu nay, nhưng chưa một lần nói ra. Cậu, cậu vừa nói gì đồng hơn là vợ cậu? Đúng, cô ta là vợ hợp pháp của tôi Cậu còn không mau nói Bên ngoài Nhật Trung đã đi gần đến phòng làm việc Của bác sĩ Kim Lúc này lọt vào tầm mắt anh Là thân ảnh nhỏ nhắn có vẻ mệt mỏi Của cô ở phía đối diện Có lẽ cô cũng đang muốn vào tìm bác sĩ Kim Anh không thể đường đột lớn tiếng Bảo cô đừng vào Cô lại lo nhìn vào sấp tài liệu trên tay Mà không nhìn thấy anh Hết cách, anh chỉ biết chạy nhanh đến Muốn ngăn cô lại